sự theo đuổi kiên trì trong kinh doanh. Tôi mua khu đất đó vào năm 1974. Từ đó đến nay, chúng tôi gặp phải rất nhiều trở ngại và có nhiều sự thay đổi. Nhưng trong hơn 30 năm qua, chúng tôi vẫn một mực kiên trì. Thỉnh thoảng một vài ủy viên ban quản trị tỏ ra sốt ruột, nhưng xây dựng những công trình trường tồn thì cần phải có cái nhìn lâu dài. Mới đây, một nhân viên kể với tôi rằng, vị mục sư trong nhà thờ đã lấy Champlais là ví dụ về một nền tảng vững chắc, bất kể là trong tín ngưỡng, gia đình hay như trường hợp của tôi là những cao ốc. Vị mục sư ấy trong nhà thờ gần công trường xây dựng nhìn thấy từng cao ốc mọc lên và lấy làm kinh ngạc trước sự ồ ạt của nó. Thấy nền móng được xây rất cẩn thận và tỉ mỉ, ông ấy nói mỗi tòa chắc phải cao hàng trăm tầng. Nhà xuất bản của tôi vừa gửi đến tôi một cuốn sách. Rất hấp dẫn của tác giả Bill Shaw, Có nhan đề Cathie Redwitzel Bên trong ngôi nhà thờ Càng ngợi sự tận tâm Và niềm hy vọng cần thiết Để xây dựng nên những công trình bền bỉ với thời gian Có thể Công trình đó là một nhà thờ tầm cỡ Như ở Milan Phải mất đến năm thế kỷ mới xây xong Hoặc có thể Đó là một tổ chức cộng đồng Hoặc một doanh nghiệp Chú thích Ngôi đại giáo đường vĩ đại bằng đá cẩm thạch trắng, xây theo kiểu kiến trúc Gothic tích ở cuối quảng trường Piazza Duomo ở Milan, một tỉnh miền Bắc nước Ý, được khởi công từ năm 1386, thế kỷ 14, và chỉ mới hoàn thành vào năm 1965, thế kỷ 20. Hết chú thích Paul Davis, người đang giúp tôi xây dựng Tramplitz, là một nhà xây dựng nhà thờ thực thụ. Tôi chưa thấy ai làm việc vất vả và cẩn mẫn như ông. Làm cả ngày thứ bảy và chủ nhật, giờ nào ông cũng có mặt ở công trường, quan tâm đến mọi chi tiết của đồ án, kích thước các phòng, chất lượng các kết cấu. Ông ấy là động lực lớn nhất đối với sự thành công của chúng tôi. Có một vài điều phải mất nhiều thời gian chờ đợi. Với tôi, Tramblex là một trong những thứ này. 16 cao ốc được thiết kế đẹp đẽ trên bờ sông Hudson, một công viên rộng 10 hecta Công trình này có thể xác nhận phần đóng góp tốt nhất của tôi vào thành phố New York. Thời gian sẽ chứng minh tôi chẳng phải vội vã gì, cũng không ngừng nghỉ, cho đến khi tất cả hoàn thành. Lời khuyên thứ tư, chơi gold. Tôi kiếm được khá nhiều tiền từ các sân golf ngay cả trước khi tôi thực sự kinh doanh môn thể thao này. Tôi tìm ra những giải pháp và ý tưởng mới cho những cuộc kinh doanh mạo hiểm và cả công cuộc làm ăn mới gồm giúp bạn tìm thấy một sự thăng bằng mà bạn không thể có được trong các văn phòng. Làm những gì mình thích thì thường dễ thành công và sau phải giờ chơi thỏa thích trên SunGolf, tôi quyết định xây dựng vài sân cho riêng mình. Hiện giờ, tôi là một trong số những nhà xây dựng SunGolf có tầm cỡ nhất ở Mỹ, đạt được hai giải thưởng sở hữu một số SunGolf đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đã là nơi diễn ra giải vô địch ADP-RPGA. Trong 3 năm liền, khi lần đầu tiên tôi quyết định xây dựng một sân gôn đẹp nhất, tôi đã tiến hành nghiên cứu và tiếp xúc với một trong những chuyên gia thiết kế đáng nể nhất trong lĩnh vực này, gia đình Fazio. Ngày trước, Michelangelo say mê điều khắc trên đá cẩm thạch thế nào thì ngày nay có những người say mê điều khắc trên đất như thế. Trong trường hợp này, hai anh em nhà Fazio, Jim và Tony đã thiết kế một giấc mơ trở thành hiện thực cho bất cứ tay chơi gôn nào. Không phải chỉ để ngắm nhìn cho đã, mà để chơi thật sự. Sân gôn này khánh thành vào năm 1999. Với những thác nước và khung cảnh độc đáo có một không hai ở Florida, Cầu lạc bộ gôn quốc tế Trump hiển nhiên là một sân gôn đáng chú ý trong nước và là sân gôn tuyệt nhất ở Florida. Sân thứ hai của tôi là Trump National tại Briarcliff Manor Minor ở New York. Chúng tôi đã di rời gần 2 triệu 800 ngàn mét khối đất, một cuộc đào bới lớn nhất từng được thực hiện ở quận Westchester, và là một công trình rất xứng đáng. Chúng tôi cũng phải xử lý đá để xây những bức tường, và một thác nước xếp ngoạn mục trên lỗ thứ 13, một bờ đá, granite đen khai thác tại chỗ, cao hơn 30 mét, mỗi phút bơm lên gần 20 ngàn lít nước. Các bức tường của sân do một chuyên gia về xây dựng đá tải hoa nhất của tôi là Frank Sandro thực hiện. Mỗi hội viên sử dụng sân gôn này phải trả 300.000 đô la. Tôi cho đó là một giá rẻ. Sân gôn thứ ba của tôi, Trump National Club, câu lạc bộ gôn quốc gia Trump, nằm ở khu sang trọng Dead thuộc bang New Jersey. Sân này do đích thân nhà kiến trúc sân gôn bậc thầy Tom Fazio thiết kế. Khi nhìn thấy sân gôn này, Bạn sẽ hiểu tại sao tạp chí golf Digest đã ba lần ca ngợi Fazio là kiến trúc sư golf bậc thể hiện đại. golf dài, lớn và đẹp, hàng ngày tôi đều đến quan sát thiết kế và xây dựng. Những kế hoạch phụ thêm vào bất động sản này, trước đây là của nhà sản xuất xe hơi John DeLaurin, tọa lạc tại trung tâm khu trại nuôi ngựa của New Jersey, đã bao gồm golf thứ hai và một hội quán tầm cỡ thế giới được thiết kế theo kiểu kiến trúc dình tự thời thuộc địa Tôi không muốn giới hạn công của kinh doanh sân gôn của mình chỉ ở bên bờ biển phía đông cho nên vào năm 2002 tôi mua lại một sân gôn dài hơn 3 km dọc bờ Thái Bình Dương Trước đây sân gôn có tên Ocean Treve ở Palos Verdes nay sẽ mang tên Trump National Golf Câu lạc bộ gôn quốc gia Trump ở Los Angeles Lúc còn chủ cũ, sân gôn không được sửa sang gì, lỗ thứ 18 đã sạt đở xuống biển. Và nay, tôi phải nhớ đến một kiến trúc sư sân gôn huyền thoại là Peter Dye xây dựng lại. Chúng tôi cũng có kế hoạch xây dựng những ngôi biệt thự trong khu đất này. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân gôn tuyệt nhất ở bang California. Khi chúng tôi tuyên bố cuộc thương lượng mua bán này, tờ Los Angeles Times đã viết, cũng như nhiều lần trước đây, Trump đã tìm thấy một xu hướng làm ăn mới nữa để khai thác. Đúng, nhưng phần lớn là tôi làm theo các khuynh hướng bẩm sinh và sở thích của mình. Xây dựng các sân gôn không phải là chuyện làm ăn lớn của tôi, và không phải tôi làm chỉ để có thêm một sân gôn, mà tôi muốn xây dựng một sân gôn tốt nhất. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bán thẻ hội viên khi chơi ở khu tập luyện, người ta tiến đến tôi và trao chi phiếu cho tôi. Mới đây, tại sân golf ở Florida, một nhóm bốn ông bạn giàu có đã đưa cho tôi bốn chi phiếu, mỗi chi phiếu 300.000 đô la. Tôi tự nhủ. Cũng không tệ, mình vừa chơi môn thể thao mình thích và ra về với 1 triệu 200.000 đô la trong túi. Tôi nhận thấy một vài người trong các bạn không quan tâm lắm đến gôn. Đây là một trong những thứ có lắm kẻ say mê đến cuồng nhiệt, cũng như có những người mê nhạc kịch opera đến nỗi sẵn sàng bay vòng quanh thế giới theo các nhóm hát để xem họ biểu diễn. Với những người không thích opera thì chuyện đó có vẻ ngớ ngẩn quá. Tôi không thể buộc các bạn yêu thích chơi gôn nhưng hãy tin tôi đi một khi bạn đã có dịp chơi trên một sân gôn đẹp bạn sẽ trở thành một fan cuồng nhiệt hoặc một tay chơi mê mải dứt không ra cho mà xem cho dù bạn chơi còn rất tệ. 20 năm trước nếu có ai nói với tôi rằng Tôi sẽ trở thành một người xây dựng sân gôn rất nhiệt tình. Chắc tôi cho tống cổ người đó ra khỏi văn phòng vì ăn nói vô duyên. Nhưng môn thể thao này có một sức biến cải rất mãnh liệt. Đó là một trò chơi trí tuệ. Phải, nó đòi hỏi tài năng và kỹ thuật. Và cũng quan trọng không kém, nó đòi hỏi sự tập trung và đánh giá chính xác. Đó là một cách tuyệt vời để bạn mày rũa kỹ năng kinh doanh và học cách xoay sở. Nó cũng giúp bạn học cách thường lượng Vốn là một nghệ thuật trong làm ăn kinh doanh Về bản chất Côn cũng là một trò chơi một mình Trở thành một doanh nhân Ngay cả trong một công ty lớn Cũng là một cách chơi trò chơi một mình Cuối cùng Quy tắc ở đây không phải là nên đến viếng các sân côn của tôi Mặc dù sẽ thật là sáng suốt khi làm như thế Nhưng Là biến miền đam mê của mình Thành lợi nhuận Niềm đam mê đó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều hơn mong ước Đam mê Là sự ham thích ở mức độ cao, nó thâu tóm hết tất cả và rất mãnh liệt. Những người có niềm đam mê không bao giờ chịu bỏ cuộc, vì họ không có lý do nào để bỏ cuộc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là một cái đà vô hình làm cho bạn trở nên bất khả khuất phục. Mất đi niềm đam mê, bạn sẽ xìu ra ngay, hoặc tốt lắm thì cũng sẽ cho ra những sản phẩm trung bình. Có đam mê, bạn sẽ thấy mình thuộc về một giới tài hoa mà mọi thành viên đam mê khác sẽ nhận ra, và đó là một trong những thứ mà ai cũng thích đặt mình vào. Một người bạn của tôi là thành viên của cái tôi gọi là hội những con nhà nòi, sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh theo cha đến Wall Street, nhưng làm ăn hoàn toàn thất bại. Anh không thích kiểu làm ăn ở đấy và không biết kinh doanh theo kiểu đó. Trong lúc đó, anh ngày càng trở nên thích thú với nhóm câu lạc bộ đồng quê của anh ở bang Connecticut. Anh được bầu làm lãnh đạo Ủy ban Thanh niên ở đây và nắm giữ vai trò đầu tàu trong việc xây dựng lại các sân gôn. Anh xây xưa và tỏ ra rất có tài trong việc này. Câu lạc bộ tổ chức một bữa chiều đãi ghi công anh. Tôi hỏi anh, sao anh không lấy công việc này để làm nghề nghiệp chính? Anh không có duyên với Wall Street. Ở đó sớm mọi gì họ cũng đốt sống anh mất thôi. Anh nói, gia đình anh sẽ không thể nào hiểu được nếu anh vất bỏ một công việc nghiêm túc để đi làm sân gôn. Thế rồi, hai năm sau, anh làm theo lời khuyên của tôi, vứt bỏ công việc ở Wall Street, và hiện đang dành hết thời gian vào việc xây dựng lại các sân gôn. Anh nói, anh thích dậy sớm vào buổi sáng, và anh đang làm, làm việc tốt hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, bạn không cần phải học cách chơi gôn để có được một công việc như ý. Nhưng bất kể bạn làm gì, bạn cũng phải có niềm đam mê. Lời khuyên thứ năm Tạo thương hiệu cho mình, phát tiếng còi hiệu của mình. Lúc đầu, tôi đã định đặt tên cho tòa cao ốc Trump Tower là Tiffany Tower, theo tên của hiệu kim hoàn nổi tiếng ở kế bên. Tôi hỏi một người bạn. Này, cậu nghĩ xem, tôi có nên đặt tên cho nó là Trump Tower hay Tiffany Tower? Anh bạn tôi đáp. Chừng nào cậu đổi tên thành Tiffany, thì hãy đặt tên cho tòa nhà là Tiffany Tower. Chúng ta đã thấy sức mạnh của một thương hiệu, nhất là những thương hiệu có chất lượng. 80 năm trước, Coco Chanel đã nổi tiếng thế giới sau khi đặt tên cho loại nước hoa đầu tiên của mình là Chanel No. 5. Và cho tới nay trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, cái tên đó vẫn còn giữ được sức mạnh của nó. Nước hoa của người phụ nữ ấy cùng với tên bà đã trở thành bất tử. Bà đã chứng minh rằng những thành phần nguyên liệu đúng có thể tạo nên một huyền thoại. Trump đã trở thành một thương hiệu vĩ đại do các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tôi về thiết kế và chất lượng. Tất cả chúng ta, ai mà không ngưỡng mộ xe hơn, Rolls-Royce. Và tôi thấy, mọi công trình của tôi đều hảo hạng như thế. Là một người khắt khe, nên tôi đã thành công, và tất cả các cao ốc của tôi đều được coi là có chất lượng tốt nhất thế giới. Nghe có vẻ hoành hoang quá, nhưng đó là sự thật. Tôi không bao giờ nhầm lẫn giữa thực tế và hư tưởng cả. Năm 2003, nhà báo Mary Amberger, giữ chuyên mục nhà đất trên tờ Chicago Tribune, đã gọi việc bán Trump International Hotel and Tower, khách sạn và cơ ốc quốc tế Trump ở Chicago là sự kiện Trump, The Trump Factor. Amberger viết, tốc độ bán ra của Trump đã làm ngỡ ngàng, ngay cả những tay chơi bất động sản dày dạn kinh nghiệm, Những người mà ngay trong ngày khai mạc cuộc bán buôn đã nói với tôi, họ e rằng Trump sẽ khựng vì thị trường về nhà ở sang trọng tại Chicago đã và đang lắng dịu rồi. Vài người viết rằng tôi khoác lác, nhưng chính họ không hiểu gì cả. Tôi tin vào những gì tôi nói và tôi bán ra hàng hóa của mình. Nếu bạn dốc lòng tạo dựng nên một công việc và bạn tin vào những gì mình làm và những gì bạn làm là hoàn hảo, thì bạn cứ yên tâm mà nói với mọi người rằng bạn tin như thế. Sự nhỏ nhẹ và khiêm nhường chỉ hợp với các nữ tu, các ông thầy thuốc thôi. Còn nếu bạn là người kinh doanh, thì bạn nên học cách nói lên, phát biểu lên cho cả thế giới biết. Những thành tựu tốt đẹp của bạn, không ai khác nói giúp cho bạn đâu. Khi đặt giá bán cho một căn hộ chung cư sang trọng, tôi phải cân nhắc nhiều yếu tố, thị trường, địa điểm và sự cạnh tranh. Tiếp theo, tôi đưa ra các tiêu chuẩn riêng của mình. Có lần, khi vài căn hộ hàng đầu không bán được, tôi tăng giá cao hơn các mức giá cạnh tranh, thế là bán được ngay tức thì. Tôi xem công việc của tôi là một dạng nghệ thuật, và cũng tiếp cận nó với sự mãnh liệt và bản ngã của mình như bất cứ một nghệ sĩ có hoài bão nào khác. Tôi không bao giờ mưu tính để tên tuổi của mình trở thành một thương hiệu, nhưng năng khiếu thẩm mỹ của tôi đặt vào mỗi sản phẩm mà tôi đã để nhiều tâm trí vào đó đã khiến chúng được yêu thích rộng rãi. Sự thành công của thương hiệu Trump trên toàn thế giới là một điều đáng ngạc nhiên. Đó là một ngạc nhiên thú vị. Ví dụ, một cao ốc kèm tên tôi, tức là mang theo lời hứa về chất lượng cao nhất, cùng với một bảng giá ít nhất là 5 triệu đô la. Đó là chỉ cho mỗi cái tên. Đối với những nhà phát triển bất động sản, nó xứng đáng với giá đó, và họ biết điều đó. Cao ốc đó sẽ phải theo các tiêu chuẩn của tôi. Tôi bật cười. Khi nhớ đến câu chuyện này trong kịch Romeo và Juliet của Shakespeare Có gì đó trong một cái tên? Cái gì trong một cái tên mà có thể vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cả bậc thi hào ấy và tôi? Chúng ta đều nhận thấy uy lực và sức mạnh của thương hiệu Từ Levis đến Louis Vuitton Có người chống lại việc mở rộng thương hiệu Coi thương hiệu như một thứ nhãn hàng hóa bình thường mà thôi Tôi có đó là một hình thức sống động cho sự sáng tạo. Nếu bạn đang đứng trên bờ thành công, sẽ có một ảnh hậm hĩnh nào đó hỏi bạn một cách thô thiện rằng anh không muốn mình trở thành một thương hiệu chứ? Bất cứ ai hỏi bạn câu đó đều là những người thiển cận và thường là bọn ganh tị cả thôi. Tôi có thể khởi động một công trình ngay bất cứ lúc nào trong khi một tay kinh doanh vô danh phải chờ tháng này sang tháng nọ nếu không phải năm này sang năm khác. Để tiến hành cái này thì công cái kia, số nhân công tôi thuê mướn để hoàn tất mọi công trình lên đến con số hàng ngàn và số người đó không có việc làm nếu không có nhà xây dựng bất động sản nào tạo việc cho họ. Kinh doanh và nghệ thuật không thể hoạt động độc lập với nhau, chúng phải đau lưng xét cánh với nhau mới được. Đó là vẻ đẹp của một thương hiệu thành công. Nếu có bất lợi trên con đường là một thương hiệu nổi tiếng thì chính bạn trở thành cái bông sung cho mọi lời đảm tiếu nhắm vào. Dưới truyền thông thường hạ bệ những thứ do nó rộng lên. Đó là một phần việc của báo chí, sự chuyện về những anh hùng và những tên vô lại, hoặc chuyện thành công hay thất bại của người này người kia. Nếu tên bạn là một thương hiệu, họ sẽ nhắm ống nhầm vào bạn. Trong lĩnh vực này, nó là vậy, và tôi phải sống chung với nó thôi. Như chúng tôi nói trong chương trình truyền hình The Apprentice thực tập sinh. Đó không phải là chuyện đời tư nữa, đó là chuyện làm ăn. May mắn là nếu bạn có nhà phê bình nào bênh vực mình thì đọc báo chí cũng thu lắm. Herbert Mastram nhà phê bình về kiến trúc của tờ The New York Times là một học giả và là người có thẩm quyền khi nói về các cao ốc. Nhận được lời bình luận của ông ấy là rất đáng giá khi ông viết một bài về Trump World Tower và mô tả nó như một khối tháp bằng thủy tinh hoành tráng. Tôi đọc thấy vinh dự quá chừng. Đây là một đoạn nữa do ông ấy viết. Mặc dù Donald Trump có tính ưa gây sự đó là nam tính của ông ấy, nhưng ông cũng là người mê cái đẹp duy nhất trong giới phát triển bất động sản của thành phố New York. Thật không có gì ngạc nhiên nếu người ta coi cao ốc của Trump giống như một bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Tỏa tháp mang nét thẩm mỹ cổ ở vùng Tây Á mà từ đó hình thành cái gu thiết kế căn hộ hiện đại. Tôi hy vọng Trump vẫn luôn gắn bó với phong cách này. Trump sẽ làm tốt hơn nếu bỏ qua những lời phê bình. Vậy thì, đừng ngại giống lên tiếng còi hiệu của riêng mình khi bạn làm điều gì đó đáng là một tiếng còi hiệu. Và đừng tin các nhà phê bình, trừ khi họ biết yêu thích công việc. Bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương 2 của cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế. Bây giờ... Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này nhé. Nghe theo lòng mình Trở thành doanh nhân không phải là một nỗ lực nhóm. Bạn phải tin vào chính mình. Có thể là bạn có những thành tích vượt bậc ở đại học. Nhưng nếu không có năng khiếu bẩm sinh, bạn phải vô cùng vất vả mới đạt được và trụ lại được ở đỉnh cao trong kinh doanh. Đây là một trong những vùng xám vẫn còn khá bí ẩn, ngay cả đối với những người đã có một khả năng kinh doanh bẩm sinh và đã được chui rèn rất tốt. Có những dấu hiệu không thể giải thích được sẽ hướng bạn tham gia hay rút lui khỏi những cuộc thương lượng làm ăn hay với những người nhất định nào đó. Chẳng hạn, chỉ mới gặp Mark Burnett, người xây dựng nên loạt chương trình truyền hình The Apprentice, có vài giây ngắn ngủi. Tôi nhận biết ngay ông ta là một người hoàn toàn đáng tin cậy, cả trong cuộc sống lẫn trong công việc. Đó là một nhân tài trong công nghiệp giải trí. Mặt khác, tôi từng gặp những người mà tôi có ác cảm ngay từ đầu mà không hiểu nguyên do. Hoặc không hiểu tại sao mình không muốn cư xử đúng mực với họ. Bây giờ thì tôi biết là mình đã nghe theo lòng mình. Kha Zhang nói rằng, tiêm thức của chúng ta chỉ dùng có 5% sức mạnh của bộ óc cho các hoạt động hàng ngày. Chú thích Kha Jung, sinh năm 1875, mất năm 1961, nhà tâm lý học thụy sĩ, người đã xây dựng khoa tâm phân học. Hết chú thích. Nếu chúng ta biết cách khai thác vào trong vô thức, tiềm thức và cái 95% đang ngủ kia, kết quả đạt được sẽ rất đáng ngạc nhiên. Lạc quan Nhưng luôn sẵn sàng cho điều xấu nhất Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện thăng trầm lên xuống Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng đối phó với chúng từ trước Thì bạn có thể xua chúng đi rất dễ dàng Biết cách đó nhận khó khăn Giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều năng lượng Và nó cũng sẽ giúp bạn không bị bất ngờ Cuộc sống của chúng ta cũng lên xuống bất thường Như mọi thứ ở Wall Street Lên xuống thịnh suy là chuyện bất khả kháng Cho nên... Chỉ cần sẵn sàng đón nhận chúng là ổn hết Đôi khi tôi tự hỏi Sao mình cứ muốn mang vào mình những thách thức mới và to tát làm chi Sự thua lỗ luôn luôn có thể xảy ra lắm chứ Nếu có chuyện trục chặt Mình có thể xử lý được không Về sau mình có tự hỏi Tại sao mình đã làm chuyện đó Lúc đó mình đã nghĩ sao Tôi thực sự là một người rất cẩn thận Và điều này khác với một người bi quan Hãy xem đó như sự suy nghĩ tích cực, với thật nhiều kiểm nghiệm thực tế. Nhìn thật kỹ trước khi thay đổi công việc. Vào năm 2000, tôi đã nghĩ đến việc tranh cử chức Tổng thống Mỹ với tư cách một ứng cử viên đảng thứ ba. Tôi đưa ra một số ý tưởng. Giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch thương mại, cấm dùng tiền mặt, không được kiểm soát trong các chiến dịch vận động, cải cách toàn bộ hệ thống y tế. Tôi thành lập một ủy ban giải đáp và gặp gỡ các vị lãnh đạo đảng cải cách. Nhưng cuối cùng, tôi nhận thấy mình mê làm kinh doanh quá, còn thì giờ đâu mà đi lo tranh cử? Bạn còn nhớ quy tắc không nên nói năng mập mờ ở phần 1 không? Nó được áp dụng trong kinh doanh, còn trong chính trị thì bạn phải nói năng rẻ rặt. Tôi xề xòa quá, không làm chính trị được, rồi tôi lại ghét phải bắt tay nhiều người. Nếu tôi nhảy vào cuộc đua, ắt là chẳng có cử tri nào ủng hộ. Trong vài tháng làm một ứng cử viên, tôi nhận thấy người ta đối xử với tôi khác đi, dè dặt hơn và ít niềm nở hơn. Lúc trước, khi tôi còn là The Donnan, người ta vẫy tay chào và cười với tôi. Đột nhiên cuộc chơi đổi khác và chẳng có vẻ thú vị gì với tôi cả. Một anh chàng vốn là chỗ thân tình với tôi nhiều năm khi gặp tôi tại Los Và là lần đầu tiên trong đời tôi, anh ta gọi tôi là ông Trump. Trước kia, anh ta luôn gọi thẳng tên riêng của tôi một cách thân mật, Donald. Thật là một chuyện làm mặt lạ. Nhiều doanh nhân thành đạt nghĩ họ có thể ứng dụng tài quản lý của mình vào chính trị. Nhưng tôi nhận thấy, chỉ một số ít được chọn lọc là thành công thôi. Hầu hết những người khác không đủ khí chất cho các hoạt động chính trị. Đừng lầm lẫn tài năng cho các chức vụ chính trị bổ dụng với năng khiếu cho thứ chính trị bổ bán. Bất cứ ai có đôi chút tò mò và có tham vọng ít nhiều đều bị cám dỗ vào các thử thách khác nhau trong lĩnh vực mới mẻ này. Hãy chấp nhận rủi ro, nhưng trước hết hãy làm mọi thứ để có thể biết mình đang dấn thân vào chuyện gì và phải chắc chắn là mình đã chuẩn bị tinh thần cho công việc. Nếu có thể, cố tránh bắt tay. Một vài nhà quản lý kinh doanh rất tin tưởng vào những cái bắt tay chặt. Tôi không tin tưởng gì vào những cái bắt tay. Thật là một thói quen kinh khủng. Tôi thường gặp trường hợp một người nào đó, rõ ràng là đang bệnh, cảm lạnh hay cúm, tiến lại phía tôi. Chào ông Trump, tôi muốn được bắt tay ông. Về mặt y học, đây là dịp để mầm bệnh lây lan. Tôi ước gì ông ta theo phong tục người Nhật, cúi đầu khi chào hỏi thì hay biết mấy. Tệ nhất là phải bắt tay khi đang ăn. Có lần, một người từ trong toilet nhà hàng bước ra, đang vẫy vẫy tay có vẻ tay ông ta còn ướt vì ông ta đã không dùng khăn lau. Trông thấy tôi, ông ta bước lại bản tôi và nói, Chào ông Trump, ông thật là vĩ đại, cho phép tôi được bắt tay ông nhé. Tôi biết rằng, nếu lúc đó tôi không bắt tay ông, thì ông ta sẽ nói xấu tôi suốt 30 năm sau cũng chưa hết. Tôi cũng biết rằng, nếu bắt tay ông, tay tôi sẽ dính đầy vi trùng, hoặc ai biết cái quái quỷ gì ông mang ra từ phòng vệ sinh. Tôi có một sự lựa chọn. Trong trường hợp này, tôi quyết định bắt tay ông ta, và tôi sẽ không tiếp tục bữa ăn nữa, vì bây giờ tôi có hơi lên cân, nên như thế cũng tốt. Chú ý các chi tiết Nếu bạn không biết cặn kẽ mọi khía cạnh của những việc mình đang làm... Đến những chi tiết nhỏ như những chiếc kẹp giấy chẳng hạn, thế là bạn đang dành cho mình những điều bất ngờ không mong đợi. Có lần, tôi đọc một bài báo về một bác sĩ phẫu thuật não rất có tiếng ở San Francisco. Ông nổi tiếng là người hết sức quan tâm đến chi tiết và tổ chức. Mỗi buổi sáng khi chạy bộ, ông hình dung ra trong đầu mọi chi tiết cho cuộc phẫu thuật sắp thực hiện ngày hôm đó. Ông hình dung từng chi tiết một như thể tự nhắc mình nhớ tất cả những gì ông đã học. Mọi khó khăn phức tạp mà ông có thể gặp phải Ông không nổi tiếng là ân cần khéo léo với người bệnh Nhưng ông là bác sĩ giỏi nhất Nếu tôi buộc phải giải phẫu não Thì ông bác sĩ ấy là người tôi chọn cho mình Nhưng bạn đâu có cần phải là một bác sĩ giải phẫu não Thì mới chú ý đến chi tiết Gắn kết với cử tọa của bạn Nghệ thuật nói trước công chúng Phần 1 Một trong những trục trặc về giờ giấc của tôi hiện nay là tôi không sao đáp ứng hết các yêu cầu nói trước công chúng mà tôi nhận được. Tôi thích diễn thuyết. Tôi biết có người sợ đến phát run khi nghĩ đến việc phải diễn thuyết trong một căn phòng rộng lớn, chưa nói đến việc xuất hiện trước hàng ngàn người. Tôi không như thế. Nó chắc đám đông thính giả. Đối với tôi là một điều vui thích. Tôi chắc là số đông các bạn muốn biết. Tôi có làm ra vẻ không sợ hãi không? Có thể là tôi quên một vài lúc rất căng thẳng. Nhiều năm trước, có lẽ tôi bối rối khi đối diện với cử tọa, nhưng tôi đã vượt qua được rồi. Nỗi sợ nói trước công chúng là điều bạn có thể khắc phục được, nhưng ai cảm thấy việc phát biểu trước đám đông, dù đám đông lớn hay nhỏ, là một trở ngại trên con đường đi đến thành công, có thể áp dụng những điểm sau đây. Cách này có hiệu quả nếu bạn là người thích tụ tập với nhiều người khác. Tony Tài xế của tôi nhớ lại một lần tôi sắp diễn thuyết Khi chỉ còn khoảng 5 phút nữa Tôi hỏi Tony Người ta yêu cầu tôi nói về chuyện gì vào tối hôm đó Tony không khỏi bị sốc Cậu ta nói Thưa ông chủ Bộ ông không biết sao Cả ngàn người đang chờ ông đấy Tôi nói Tôi nhớ chứ Nhưng tôi bận quá Chắc rồi cũng ổn thôi Tôi cố chấn an cậu ta Chẳng ăn thua, cậu ta hỏi. Bài nói chuyện của ông đâu, ông chưa chuẩn bị gì sao? Tôi đang chuẩn bị đây, tôi đáp. Tony nhìn tôi qua gương chiếu hậu với vẻ ngạc nhiên. Chắc là anh ta muốn xem có phải tôi đùa không? Không, tôi không đùa. Tôi đã được Anthony Robin, một tác giả có sách bán chạy nhất, và là một bậc thầy về các đề tài tự nỗ lực bản thân, yêu cầu đọc một diễn văn. Người ta đã trả cho tôi một món tiền lớn cho bài diễn văn này, nhưng tôi không hề hỏi thử xem tôi sẽ nói trước bao nhiêu người. Khi tôi rời văn phòng để đi đến Philadelphia, thư ký của tôi cho biết tôi sẽ nói chuyện tại một sân bóng rổ và sẽ có khoảng 20.000 người đến nghe. Tôi bảo, cô có nói đùa không? Tôi chưa bao giờ nói chuyện trước 20.000 người cả. Một tình huống như thế có thể làm cho vài người hoảng sợ. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, tôi nghĩ cử tọa không phải là một đám người đến để phán xét gì mình, mà có thể chỉ là những cá nhân đến đó vì cảm thấy thích thú. Thế rồi tôi bắt đầu nghĩ xem người ta thích những gì và họ sẽ có thể hỏi những câu hỏi nào. Tôi đã sẵn sàng. Tôi chợt có cảm giác rất thực là chúng tôi sắp có những giây phút tuyệt vời. Bỏ lại cậu tài xế Tony mặt mày tái xanh trong xe, tôi bước ra ngoài sẵn sàng cho một kinh nghiệm mới. Cử tọa phần nào hiểu được năng lực của tôi và thu nhận được nhiều hơn bài nói của tôi. Họ cùng được phát biểu và được ghi nhận. Tôi chắc rằng buổi nói chuyện hôm đó không dễ bị quên. Họ rất hào hứng và ra về với nhiều điều bổ ích thu được. Tony robin tỏ ra cử khôi. Trước khi gặp ông ta, tôi không tin tưởng ông lắm. Nhưng đó là vì tôi biết ông ta qua những người khác. Hiện nay, Sau khi biết ông và vợ ông, tôi hoàn toàn tin cậy ông. Ông rất tốt và thường giúp đỡ mọi người. Mọi cuộc hội thảo do ông tổ chức đều là một sự kiện đáng chú ý. Và sau thành công ở Philadelphia hôm đó, tôi đồng ý xuất hiện thêm 10 lần nữa. Nói chung, một bài học quý cho việc nói trước công chúng là Trước hết, hãy nghĩ về cử tọa của mình. Mọi việc sau đó sẽ đầu vào đó cả thôi. Cũng cần có những thông tin cần thiết. Nhưng bước đầu tiên là nên tiếp xúc với cử tọa trước. Tôi thực hiện tốt chuyện này, nhưng tôi không đi quá chớn. Nghe trong sở làm của tôi với một ít người chung quanh, những cuộc chuyện trò vẫn không bao giờ diễn ra đơn phương. Tôi thích gợi cho mọi người nói và nghe ý kiến của họ. Vậy, hãy kích thích sự tham gia của cử tọa, họ sẽ thấy thích thú được góp phần vào phần nói chuyện của bạn. Cảm ơn quý thính giả. Đã lắng nghe chương 2 của cuốn sách Tôi Đã Làm giàu Như Thế. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau. Các bạn đang lắng nghe chương 2 của cuốn sách Tôi Đã Làm giàu Như Thế. Bây giờ, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này nhé! Chương 2 Lời khuyên về nghề lãnh đạo của The Donald Thực hiện 11 điều căn bản Khi phải nói chuyện trước công chúng, bạn nên chuẩn bị trước. Những gì tôi vừa kể với bạn nghe có vẻ buồn cười, nhưng nếu hàng ngày bạn có đọc sách, tức là bạn đã chuẩn bị cho mình, có lẽ là không đủ cho các điểm chính mà bạn phải nói đến. Nhưng thường, chúng ta chỉ được yêu cầu nói về chuyên môn hoặc những lĩnh vực quen thuộc của mình. Hãy chuẩn bị những phần căn bản về mặt tinh thần. Hãy tưởng tượng mình là cử tọa. Bạn mong nghe được điều gì? Đặt mình ở vị trí của cử tọa có thể mở ra cho bạn nhiều ý tưởng mới. Nên chuẩn bị trước một số ví dụ và những điều tham khảo để hỗ trợ cho những điều mình nói và làm cho chúng thật sống động và hấp dẫn người nghe. Những ghi chú đôi khi là điểm tham khảo hữu ích, nhất là khi bạn nói trước một lượng cử tọa rất lớn. Nếu bạn chuẩn bị trước, thì không ai biết bạn có dùng đến những dàn ý trong khi nói. Tốt nhất là bạn đừng cầm giấy đọc, vì thường thường, cho dù bạn đọc hay cách mấy, thì người nghe cũng thấy chán. Mọi người thấy bạn cầm giấy đọc, chuyện đó hoàn toàn không giống như bạn nói. Những ghi chú giúp bạn hai điều, tập trung và đi đúng hướng đề tài, không bị tắc tị hay lạc đề. Hãy là một người kể chuyện hấp dẫn. Người ta, ai cũng thích nghe kể chuyện, và họ sẽ ghi nhớ những chuyện họ đã nghe. Một bài nói chuyện không nên biến thành một bài thuyết giảng Sự hài hước rất có tác dụng, và nó sẽ nhắc nhở bạn và những người khác rằng, tất cả đều có nhiều điểm chung. Kể chuyện là một kỹ năng, phải tập luyện mới có được. Xem các diễn viên hài kịch diễn cũng có ích lắm. Những diễn viên giỏi có thể dạy bạn nghệ thuật phân bố thời gian rất tuyệt. Hãy nghĩ về một mẫu số chung. Làm thế nào mà mỗi người chúng ta có thể liên hệ với người khác? Làm thế nào bạn có thể khiến cho cử tọa quan tâm đến bạn và những gì bạn đang nói? Người ta thấy tôi là một con người giàu có và đầy uy lực, nhưng tôi cũng có gia đình và cuộc sống sinh hoạt thường ngày như những người khác. Tôi cũng bị kẹt xe. Tôi quen biết một số người rất tài giỏi, nhưng cũng gặp những anh chàng dở hơi. Tôi cũng có những lúc càn dở hoặc những ngày rủi ro u ám như mọi người. Nhiều kinh nghiệm của bạn có thể được cử tọa hiểu và chia sẻ, vì chính họ cũng từng trải qua những thứ đó. Hãy tìm xem bạn có những điểm chung nào với họ và đi theo hướng đó. Bạn sẽ tạo được ngay mối dây tình cảm, vì họ sẽ cảm thấy họ có thể thông hiểu bạn. Khi bạn đang đứng trên bục nói chuyện, thì bạn là người giúp vui. Người ta đến dự buổi nói chuyện của bạn là để học hỏi thêm điều gì đó nhưng đồng thời cũng để được vui. Một trong những lý do đã khiến Elvis Presley trở thành một con người hấp dẫn là do anh ấy đã nỗ lực tiếp xúc với khán giả. Đó là một cách giao lưu qua lại. Chú thích Elvis Aaron Presley sinh năm 1935 mất năm 1977 ca sĩ và diễn viên người Mỹ được đánh giá là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất của nước Mỹ trong cả thế kỷ 20 và là người đi tiên phong sớm nhất trong thể loại nhạc Rock and Roll của Mỹ. Hết chú thích. Wayne Newton cũng làm như thế. Ngay cả những người cho rằng mình không thích Liberate cũng trở thành những fan cuồng nhiệt của anh ta sau khi tham dự các live show của anh và không ai thực hiện điều này tốt hơn Sinatra chú thích, Whitney Houston, Liberace và Sinatra là những ca sĩ nổi tiếng của Mỹ. hết chú thích. có người gọi đó là sức hút, tôi gọi đó là giao tiếp và nói chuyện với người nghe. học theo Regis Philbin. chú thích, Regis Philbin sinh năm 1933, truyền hướng dẫn các chương trình giới thiệu nhân vật nổi tiếng, các chương trình thảo luận hoặc chương trình trò chơi trên truyền hình Mỹ. Hết chú thích. Ông ta là người dung dị thoải mái và vui nhộn, và luôn luôn quan tâm đến cử tọa. Họ yêu mến ông. Ông là một ví dụ hoàn hảo về sự giao lưu qua lại rất cần thiết để thành công trong việc nói trước công chúng. Regis, không chỉ nói, mà ông còn chia sẻ với người nghe. Ông là một diễn viên hào hiệp, như chính con người của ông. Hãy quan sát và chú ý ông ta bạn sẽ học được rất nhiều từ con người ấy. Biết khôi hài, điều này sẽ làm cho mọi người dễ tiếp cận với bạn ngay cả khi bạn đang đứng trên sân khấu. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta ít nhiều gặp các tai ương này khác, có thể cười được, thì hồi tưởng lại các chuyện đó thì rất hữu ích. Hãy xem những trở ngại hay va vấp trong cuộc sống như một lợi thế của bạn. Tôi nhớ một đoạn đối đáp xảy ra sau một buổi nói chuyện của tôi, trong thời gian tôi và Ivana đang chờ thủ tục ly dị. Và các tờ báo lá cải tận tình khai thác vụ việc đó. Câu hỏi đầu tiên là của một anh nhà báo. Anh ta hỏi tôi, ông có phiền lòng không nếu tôi gọi ông là đó Donald? Tôi đáp, không sao, nếu như anh cũng không phiền lòng nếu tôi gọi anh là Ivana. Chúng tôi cùng cười xòa và anh ta bắt đầu cuộc phỏng vấn. Biết tự suy nghĩ Nói trước công chúng cho hay Đòi hỏi nhiều ở sự lưu loát một cách tự nhiên Cũng giống như thường thuyết vậy Bạn phải tập trung vào mục tiêu của mình Nhưng đồng thời phải biết uyển chuyển Nhiều người là những cây bút tuyệt vời Nhưng rất sợ khi diễn đạt tư tưởng bằng lời nói Viết là một dạng tư duy Và nó cũng vậy Điểm khác biệt là khi nói Bạn không có thì giờ quay trở lại Để sửa lời, gọt ý ngay tại chỗ đó không phải là một bản nháp cũng không phải là tập dượt. bạn phải chuẩn bị chu đáo trước cho cuộc nói chuyện của mình vì đó là điều người nghe mong đợi ở bạn. trong cuộc sống hàng ngày phải biết lắng nghe. mỗi ngày đều có thể là một sự chuẩn bị cho một cuộc nói trước công chúng. sau khi nghe ai nói hay hoặc sáng tạo, bạn có tự nhủ mình như thế này không? mình sẽ ghi nhớ điều này. ngay cả những bình luận thoải mái mà bạn tình cờ nghe thấy. Có thể có ích cho bạn Hãy nhớ chúng Nếu cần hãy ghi chép chúng Mọi người mọi thứ đều có thể trở thành tư liệu cho bạn Có lần tôi đứng ở phía trong thang máy Sau lưng một nhóm người Cuộc chuyện cho của họ rất sôi nổi Rất thực đến nỗi Tôi chú ý và muốn tìm hiểu xem Tại sao câu chuyện của họ gây chú ý cho tôi Ngoài việc họ có những thính giả tình cờ trong chốc lát Tôi nhận thấy họ thay đổi nhịp điệu của lời nói Nói gọn, giết ý nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Nội dung những điều họ nói thì chẳng hấp dẫn mấy, nhưng cách nói của họ thật lối cuốn. Họ biến một chuyện bình thường. Họ sẽ ăn gì vào buổi trưa, và sẽ mua thức ăn như thế nào, trở nên có vẻ thú vị. Hãy cảm thấy vui thích. Niềm vui rất dễ lây lan. Nếu người nghe tin rằng bạn thích thú với điều bạn đang nói, họ cũng hứng thú tham sự với bạn. Nếu đó là một đề tài bạn phải miễn cưỡng thì thôi đi. Hãy nhờ ai đó nói thay mình. Nếu bạn là một người điều hành bận rộn, chắc sẽ có ai đó trong tổ chức có thể nói thay bạn một cách hiệu quả. Đôi khi tôi được yêu cầu nói, nhưng bị kẹt lịch, nên tôi nhờ một người cảm thấy thích thú đề tài ấy thay mình. Charlie Ritz, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách về phát triển trong tổ chức của tôi. Vốn là giáo sư tại Đại học Columbia trước khi làm việc cho tôi. Ông Vốn là một diễn giả rất hùng hồn, Nhưng tôi đã không được biết điều đó nếu một lần nọ tôi không nhờ ông giúp thay tôi đang quá bận. Ông có tài nói trước công chúng vì ông thích nghe giáo và say mê công việc của mình. Thoạt đầu, tôi hơi lo ông sẽ quá mô phạm giáo điều vì ông muốn xuất thân nhà giáo. Nhưng không phải thế, mỗi người đều có nguồn vui riêng. Một phương diện quan trọng khác của sự vui thích. Trước khi bạn nói, hãy tự nhắc mình. Không có gì là quá quan trọng đâu. Đừng cảm thấy bị áp lực nặng nề. Đa số những người có mặt trong phòng sẽ không để ý bạn nói giỏi hay dở đâu. Đừng quan trọng hóa điều đó. Chỉ là một cuộc diễn thuyết, chứ có phải một vụ động đất hay chiến tranh gì đâu. Bạn sẽ thấy vui vẻ dễ chịu và là một diễn ra giỏi nếu bạn giữ được tinh thần thoải mái. Dù vậy, khả năng nói chuyện trước công chúng có thể là bước cần thiết trên bậc thang thành công của bạn. Để giúp bạn nắm bắt được nhanh, tôi giới thiệu ở đây một tiến trình mà theo đó bạn có thể khám phá tài năng của mình mà bạn vẫn tưởng mình không có. Một, hãy nghĩ về cử tọa của mình trước tiên. Hai, làm cho người nghe cùng tham dự với bạn. Ba, phải chuẩn bị trước. Bốn, phải là một người kể chuyện hấp dẫn. Năm, hãy nghĩ về một mẫu số chung. Sáu. Làm người giúp vui 7. Biết khồi hài 8. Biết tự suy nghĩ 9. Hãy biết lắng nghe 10. Hãy cảm thấy vui thích Và dĩ nhiên 11. Học theo Regis Fim Binh Thay đổi cao độ Khi nói cao độ Tôi không có ý nói đến chiếc máy bay phản lực của tôi Đó chỉ là cách tôi diễn dịch Từ từ thái độ, tôi thích bay vì máy bay đưa tôi đến nơi tôi cần đến một cách nhanh chóng. Cũng tương tự như thế, nếu bạn có thái độ đúng, bạn cũng đi đến đích mau hơn. Cao độ của thái độ của bạn là gì? Có phải tần số cao hay tần số thấp? Một tần số cao sẽ giúp điều chỉnh bạn vào một bước sóng, nơi sản sinh sự tự tin và sự say mê một cách sáng suốt. Tôi tin chắc chắn rằng đó là một nửa trận chiến của bất cứ một công ty nào. Tôi là một người lạc quan cứng đầu. Đã từ lâu tôi biết rằng năng suất của tôi sẽ tăng lên đáng kể chỉ bằng cách biết gạt bỏ mọi hình thức tiêu cực càng nhanh càng tốt. Tôi triệt để theo đuổi sự hoàn hảo và điều đó cũng triệt để gạt bỏ ngay tức khắc các bước sóng tiêu cực. Tôi thường tiêu diệt những suy nghĩ tiêu cực. Hiện nay Mọi sự tiêu cực khi tiếp cận tôi đều bị đẩy bật ra ngay. Như bạn có thể nghe nói, tôi ghét mầm bệnh. Tôi vẫn đang tiến hành một cuộc thập tự chinh cá nhân thay thế thói quen bắt tay bằng cách chào cúi đầu như người Nhật. Đối với tôi, vi trùng là một dạng khác của sự tiêu cực. Tiêu cực cũng là một dạng của sợ hãi, và sợ hãi thì có thể khiến người ta tê liệt. Trên sân tôi nghe vài vận động viên số 1 nói với tôi rằng họ không đánh quả bóng vào lỗ được. Họ có thể đánh quả bóng bay gần 300 mét vào giữa đường lăn, nhưng rồi không thể dứt điểm bằng cách đánh nhẹ cho bóng rơi vào lỗ, cách đó chỉ hơn 1 mét. Mới đây, tôi chơi với một tay rất có tài đưa bóng vào lỗ. Ông ta đánh quả bóng từ 235 mét, và về còn cách lỗ chừng hơn 2 mét. Ông ta lướt nhìn tôi và nói Lúc này mới là khó khăn đây Một người bạn khác Cũng là một tay gồn thượng thẳng Cảm thấy tê liệt cả người Vì sợ đánh hụt quả bóng Mỗi lần chúng tôi chơi ở lỗ gần hồ nước Anh ta thường nhìn quả bóng và nói với nó Tao có cảm giác không gặp lại mày nữa rồi Tôi bảo với hai người ấy Họ phải suy nghĩ tích cực Bằng không Chính họ tự phá hoại mình Thông thường Suy nghĩ tiêu cực xuất phát Từ sự tự co nhẹ bản thân Bạn phải tự thay đổi điều đó Có lẽ Bạn đã bị lắm vố ê chề Tôi đã học cách đối phó với chúng Vì tôi cũng bị nhiều vố nặng Hãy nhanh chóng xem thử chúng Là những gì Những vố nặng ấy Nhưng bạn không cần phải mở toang cửa ra Nếu bản thân mình không muốn Tôi đã đạt được đến chỗ tôi coi như những vố nặng ấy là những cơ hội và nhận ra những ai đang tặng cho mình những vố nặng ấy. Một cách để gạt bỏ cao độ thấp là suy nghĩ xem bạn đã may mắn thế nào và còn phải chờ đợi thêm bao nhiêu may mắn nữa. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể làm cho ngày may mắn nhất của mình trở nên tốt hơn nữa. Những điều ngạc nhiên thú vị có thể xảy ra Nhưng bạn phải, tôi nhắc lại, phải, sẵn sàng đón nhận chúng. Nếu bạn tự cắt cánh mình đi, thì còn làm sao mà bay được? Tôi không có thì giờ để khuyến khích được nhiều người khác như mong muốn. Nhưng hãy khi nào thích hợp, tôi đều khuyên người ta đọc cuốn sách The Power of Positive Thinking Sức mạnh của suy nghĩ tích cực của Norman Vincent Peale Một trong những cuốn sách ưa thích của cha tôi Và cả tôi nữa Có thể có người cho là cuốn sách đó lỗi thời rồi Nhưng những gì thiên viết Sẽ luôn luôn đúng Tác giả cổ niềm tin chống lại sự sợ hãi Niềm tin có thể đánh tan sự tê liệt Do sợ hãi tạo ra Tôi nhớ lần mà mình buộc phải chọn lựa Lần mà tôi mang nợ hàng tỷ đô la Tôi phải chọn một trong hai cách hành động hoặc thu mình lại trong hoang mang sợ hãi, hoặc dẫn lên một cách mạo hiểm hơn trong sự tự tin. Tôi cẩn thận phân tích tình huống, nhận thức điều gì gây ra cảm giác lo âu sợ hãi, và lập tức thay thế nó bằng một niềm tin mù quáng. Đơn giản, chỉ vì lúc bấy giờ tôi không còn đường nào khác để chọn. Tôi càng duy trì suy nghĩ và thái độ tích cực, thì tôi càng giải quyết được tình trạng của mình. Tôi không thể làm gì khác hơn, Tôi chưa biết sự việc sẽ tiến triển thế nào, nhưng rất khoát, phải tiến tới. Dù không dễ dàng gì, chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, tình hình được giải quyết một cách tích cực. Tôi học được rất nhiều điều, và từ đó tôi hiểu biết hơn thế nào là can đảm. Nếu không đối diện với nỗi sợ hãi của mình, thì tôi đã không sao biết được nó. Khi nghĩ đến một kẻ khó chơi nào đó, thì tôi lại nghĩ đến một người can đảm. Những người kiên trì đều can đảm, bởi vì thông thường, bỏ cuộc bao giờ cũng dễ hơn. Một số người can đảm nhất mà tôi đã gặp là những trẻ em khuyết tật. Những gì các cháu phải thực hiện ở các trung tâm dành cho người khuyết tật còn rất khiêm tốn, nhưng các cháu say mê và phấn khởi với từng ngày các cháu có được. Bạn cũng có thời gian từng ngày cho mình, khi nào tinh thần bạn xuống thấp thì hãy suy nghĩ theo chiều hướng đó. Mỗi ngày tương đương với một cơ hội mới Đôi khi Rõ ràng là chúng ta phải giải quyết công việc của mình Từng ngày một Ngay sau sự kiện ngày 11 tháng 9 Chúng ta không biết việc gì sẽ xảy ra Nhưng chúng ta vẫn tiến hành công việc của mình Từng ngày một Và chúng ta vẫn tiến về phía trước Có lẽ bạn đã gặp tình huống Mà bạn có cảm giác Mình không sao chịu đựng được thêm một ngày nào nữa Thế thì thiền cận quá đi mất Bạn không nhìn thấy được toàn cục Bạn đang trên đường băng cất cánh, nhưng không có đủ nhiên liệu. Mà không có đủ nhiên liệu, thì bạn không cất cánh được đâu. Hãy nạp cho mình những suy nghĩ tích cực, và bạn sẽ có thể cất mình lên bất cứ lúc nào. Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì giúp người ta luôn tiến lên phía trước? Abraham Lincoln gặp thất bại liên tục, nhưng ông vẫn kiên trì. Không gì ngăn cản được ông. Ông chắc đã có một niềm tin vững chắc Vì trên suốt con đường dài phấn đấu Ông không nhận được nhiều sự khích lệ Ông là một tấm gương tuyệt vời Của những người không bao giờ chịu bỏ cuộc Ở một thái cực khác Con người cứ như ma dẫn lối Quỷ đưa đường Luôn lao đầu và các trở ngại một cách chính xác Tôi có quen biết một người Cứ chuyên gặp chuyện không may Nếu có một rủi ro nào Thì anh ta là người lao đầu vào Nếu trên đường đi có ổ gà, thì chính anh ta bị gãy chân vì sụp xuống đó. Một lần nọ, anh ta bị một tai nạn lãng xẹt, phải nằm bệnh viện đến 6 tháng mới bình phục. Vào ngày ra viện, người ta phải dùng xe cứu thương đưa anh ta về tận nhà cho chắc ăn. Ấy vậy mà trên đường đi, chiếc xe cứu thương lại lao vào một chiếc xe khác, lại một tai nạn lãng xẹt nữa, và người ta phải điều một xe cứu thương khác tới hiện trường để lập tức đưa anh bạn tôi trở lại vô bệnh viện. Tôi có thể nói gì? Có lẽ anh ta thực sự là một người không may, hoặc anh là một kẻ thất bại. Tôi biết nói như thế, nghe không dễ chịu lắm, nhưng phải nhìn nhận có những người vốn là những kẻ thất bại. Ở những người thất bại, mức cao độ của họ thấp. Như thể suốt ngày, họ phải mang theo bình khí oxy mới thờ nổi. Trên bản đồ cao độ, Họ ở dưới mực nước biển, tất cả chúng ta đều biết những con người như thế, và họ có thể trở thành những diễn viên hài tầm cỡ, vì họ có quá nhiều chất liệu để pha trò. Xong trước hết, họ phải biết hài hước cái đã. Nói thật là, tôi có biết những người thất bại, rất bài bản đến nỗi, tôi cho là họ đã dành hết thời gian cho sự thất bại của mình. Làm sao để tôi có thể là một anh chàng vụng về ngớ ngẩn nhất? làm sao tôi có thể chứng minh được lý thuyết về con người thất bại là do bẩm sinh? làm sao tôi chống lại được quy luật xác suất để lúc nào cũng biến nó thành tai họa? làm thế nào tôi có thể có được một ghi chép hoàn chỉnh về những thất bại? tôi có thể đi được bao xa với vận tốc không dạng một giờ? làm sao tôi có thể đạt được tần số thấp nhất? tôi có thể vận hành thế nào? để radar không sao phát hiện được tôi ngay cả khi tôi bị thất lạc mà điều này rất có khả năng xảy ra cho tôi những con người này cần có một đồng hồ vận tốc mới cứ đi tiếp cứ tiến lên phía trước hướng mục đích cao hơn hãy chuẩn bị cho một cuộc cất cánh đừng có nằm y ra đường băng mà mong chờ có ai đó tới đẩy cho máy bay bay lên không bao giờ có chuyện đó đâu hãy thay đổi thái độ Bạn đã tới một độ cao, bạn sẽ lấy làm thích thú ở độ cao đó. Cứ tin tôi đi. Đầu nhìn sự việc một cách tích cực. Những suy nghĩ tích cực sẽ tạo nên cách nhìn tích cực. Bạn có từng nghe ai đó khi thích thú điều gì đã nói? Tôi có thể nhìn thấy được nó. Do kinh nghiệm, tôi biết rằng nếu tôi thấy được điều gì có thể xảy ra thì điều đó sẽ hiện thực hơn là khi tôi không thấy được khả năng hiện thực của nó. Thỉnh thoảng, hãy dành cơ hội cho bản thân Bằng cách phát triển dung lượng khả năng của mình lên, hãy luôn có bên mình một cuốn sách lời hay ý đẹp, để khi có một bước sóng tiêu cực nảy ra, thì bạn có thể thay đổi nó liền. Dưới đây là một số tư tưởng mà tôi rất thích. Hãy biết tất cả những gì có thể biết được về công việc bạn đang làm. Cha tôi, Fred Trump Tôi biết cái giá của thành công, tận tâm, cần mẫn và một sự theo đuổi không ngừng nghỉ những gì bạn muốn thực hiện. Frank Lloyd Wright Một nhà lãnh đạo có thể bị đánh bại, nhưng không được phép bị bất ngờ. Napoleon Hãy tránh sự tỉ mỉ trong vấn đề này. Charlie Reyes Phó Chủ tịch Phụ trách Phát triển của Trump Organization Kẻ nào nhìn ra bên ngoài lòng mình là kẻ mơ mộng, Kẻ nào nhìn vào lòng mình là kẻ thức tỉnh. Kha hứng Hưng thú là một từ nhạt nhẽo cho công việc chúng ta phải làm. Fred Trump Bạn là người duy nhất có thể mặc một chiếc áo khoác len đến tham dự một trận bóng chay và mặc nó ra về. Regis Firm Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức Albert Einstein Sự nỗ lực liên tiếp, chứ không phải sức mạnh hay thông minh, là chìa khóa mở ra khả năng của bạn. Winston Churchill Tôi nhớ khi tôi là con Việt Donan. Việt Donan Hãy đọc Kajang. Tôi thấy rằng, đọc sách tâm lý học và các sách loại tu dưỡng bản thân là rất có ích. Các lý thuyết của Kha đã hấp dẫn tôi và giúp tôi nhận thức bản thân mình. Và ý thức tập thể vô thức Đọc sách của ông cũng có thể là một dạng tự vệ tốt Có nhiều điều về bản thân mình mà chúng ta không biết Cũng như chúng ta không biết nhiều điều Về những người khác Jung dùng từ sái khỉ Tâm thần, tinh thần hoặc linh hồn Để chỉ cả hai tiến trình ý thức và vô thức của con người Lần đầu tiên tôi biết đến Jung Là qua một người quen đã từng chịu đựng Những thử thách cực kỳ khó khăn mà vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi không biết do đâu mà anh ta có được thái độ quả cảm như thế. Tôi hỏi, và anh ta cho biết chính các tư tưởng của Trăng đã giúp anh. Anh bạn tôi nói như thế này. Donald ạ, tôi học được từ các kinh nghiệm của bản thân. Do ý thức về an toàn, tôi thường nhìn thấy người khác như một khẩu súng chĩa vào mình. Họ là khẩu súng, thế mà chính tôi lại là cò súng. Cho nên... Tôi nói năng và hành xử rất thận trọng, đó là một cách hữu hiệu để tránh xích mích, xung đột với những người bị tâm thần, thiểu năng mà tôi vô tình gần gũi với họ. Chúng ta không biết được cái gì sẽ kích động bản năng sát nhân của một người, động lực đó có thể bắt nguồn từ một chuyện đã xảy ra lúc anh ta 5 tuổi. Vậy nên, tranh biến mình thành cò súng, để khẩu súng kia không còn là mối đe dọa. Sự tóm tắt triết lý của anh ta tác động khiến tôi tìm đọc ngay các tác phẩm của Kha Jung. Tôi mừng mình đã đọc, vì những gì đọc được đã giúp tôi rất nhiều trong công việc kinh doanh, cũng như trong cuộc sống cá nhân. Chúng ta là những con người đang hoàn thiện, và nhận biết điều này làm tôi thêm chín chắn. Nó cũng khiến tôi bớt ngạc nhiên về những cái gọi là hành vi bất thường. Tôi phải nói rõ tôi không phải là người yếm thế, nhưng tôi có ý thức. Tôi không muốn mình lầm vào tình huống phải tự hỏi. Chuyện này đã xảy ra như thế nào nhỉ? Nó nhắc nhở tôi một câu nói của Napoleon về chuyện bị bất ngờ. Một nhà lãnh đạo không được phép bị bất ngờ. Bạn phải tự biết mình và biết người mới có thể trở thành nhà lãnh đạo có hiệu quả được. Theo tôi, đọc tác phẩm của Jung là bước đầu đi đúng hướng. Nếu hồi ở trường kinh doanh mà có ai nói với tôi rằng tâm lý học là yếu tố quan trọng để thành công về mặt tài chính, át tôi không tin. Câu chuyện của anh bạn tôi đã khiến tôi thay đổi, và tôi rất biết ơn anh ấy về lời khuyên rất thuyết phục của anh. Lượng thời gian tương đối ít ỏi tôi dành để đọc trăng đã tỏ ra đáng giá rất nhiều. Hãy bắt đầu bằng tự chuyện của ông, rồi đến Memorize, Hồi ức, Dreams, Các Giấc Mơ, Reflections, Các Phản xạ và bạn sẽ thấy say mê, đồng thời bạn sẽ điều chỉnh trực giác và bản năng của mình. Bạn cũng sẽ có được một cách nhìn khác với những điều bạn học vào những người xung quanh bạn. Hãy tin tôi đi, điều này sẽ giúp ích bạn ở nhiều mức độ khác nhau. Từ Persona Nhân cách có nguồn gốc rất thú vị. Nó xuất phát từ một từ Latin có nghĩa là mặt nạ. Từ này, tùy vậy, không mang nghĩa cười cười chế nhạo gì. Nó cần phải vậy. Mỗi người chúng ta đều phải có nhân cách. Chúng ta cần nó để sinh tồn. Đó là gương mặt mà mình khoác lên khi giao tiếp với người khác, một cách có chủ ý hay vô thức. Ví dụ, một người bán hàng mà toàn bộ gia đình anh bị trích trong một tai nạn thì đương nhiên là anh hoàn toàn suy sụp. Thế nhưng, để có thể giao dịch hiệu quả với khách hàng, anh phải làm ra vẻ vui và tự tin. Đó là một phần của nhân cách của anh. Đó là một phương cách để sinh tồn. Điều nguy hiểm duy nhất Là khi người ta trở thành chính các nhân cách của họ, tức sống thực với các mặt nạ của họ. Điều đó có nghĩa là trong tiến trình, có cái gì đó đã bị tắt, nên những con người đó phải ẩn nấp phía sau một tính cách giả tạo, vốn hoạt động một cách chuyên nghiệp. Vì tôi được công chúng nhòm ngó quá nhiều, làm tôi khó chịu, nên tôi nghĩ nhiều về nó. May mắn là tôi ý thức về mặt công cộng, cũng như cả mặt cá nhân của mình. Và trong khi tôi không trốn, tôi biết mình đang hoạt động ở nhiều mức độ, nhiều kích cỡ. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu tại Trump Organization. Những người làm việc với tôi, ngày này sang tháng khác, biết tôi hoàn toàn không phải là một kẻ đa tình, đa cảm. Họ thấy tôi làm việc cẩn mẫn ra sao. Có người nói tôi giống như một người mơ mơ, và tôi cho đó là một lời khen. Chú thích. Mơ mơ, thành viên của một tổ chức tôn giáo thành lập vào năm 1830 ở Mỹ, sống theo các quy luật đạo đức rất nghiêm ngặt, không uống rượu hoặc cà phê. Hết chú thích. Dù sao, đọc rằng sẽ giúp bạn hiểu mình và hiểu cách vận động của mình và người khác trong cuộc sống. Có một cái tôi. Có một cái tôi chín chắn vững chãi, đối trọi với ý kiến phổ quát là một thuộc tính rất tích cực. Cái tôi là trung tâm của ý thức chúng ta, nó giúp chúng ta nhận rõ mục đích của mình. Tôi nhớ từng nói với ai đó rằng, hãy chỉ cho tôi một người nào đó, không có cái tôi đi. Tôi sẽ chỉ cho anh một con người thất bại thảm hại. Tôi cố tình khuấy động sự việc để kích thích sự phản ứng, nhưng về sau, tôi nhận ra